177. Tí tưởng đừng nghĩ rằng chỉ có những người đặc biệt mới có thể khôn ngoan. Sự khôn ngoan là một phẩm chất chung và mọi người đều có thể có nó. Khôn ngoan là hiểu biết về cái gì tốt trong cuộc đời này và tuân theo nó. Sự khôn ngoan đến trong hai cách. Thứ nhất, thông qua sự tăng trưởng tâm linh trong sự cô độc và thứ hai, trong khi truyền thông và thảo luận với những người khác ở chóp đỉnh của cuộc sống thượng thức của bạn, bạn cô đơn. Sự cô đơn có thể là khó khăn cho một người thiếu khôn ngoan. Người thiếu khôn ngoan cố chạy trốn nó và di chuyển xuống những cấp độ thấp hơn của cuộc sống tâm linh của mình. Người thực sự khôn ngoan dũng ý chính mình ở chóp đỉnh của nỗi cô đơn nội tại. trong khi giao tiếp với thượng đế trong cầu nguyện. Một sự cầu nguyện có hiệu quả sẽ tái tạo trong ký ức hữu thức của bạn sự hiểu biết cao nhất về ý nghĩa cuộc đời như được phát lộ ra cho bạn trong những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của đời bạn. Chú giảng, người thực sự khôn ngoan dựng chính mình ở chóp đỉnh của nỗi cô đơn nội tại, nhìn thẳng trực diện vào nỗi cô đơn nội tại của mình không chạy trốn chối nó. Đây là điều rất khó khăn, nhưng các bậc hiền nhân đều nhất trí rằng chính nỗi cô đơn này là một món quà rất quý giá, bởi vì bất cứ sự thanh hoa tâm linh nào cũng đều diễn ra trong nỗi cô đơn.